Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu nữ bói toán thiên tài tập 47 của tác giả ngải Hề Hề qua dòng đọc Hoàng Vinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 551 Sát sống xinh đẹp Dương Tử My toát mồ hôi Logic của Sư Thúc kiểu gì giấy Chẳng lẽ Sư Thúc muốn lấy cô ấy làm vợ sao? Linh tinh quá, vô lượng thiên tôn Ta là đạo sĩ, làm sao có thể lấy vợ kia chứ? Ngọc chân tử kêu lên. Vậy cô ấy quét nhà, sao mà sư thúc, lại trẻ ra mấy chục tuổi cơ chứ? Dương tiểu mì hỏi có vẻ khó hiểu. Nghe nói ngắm mỹ nữ bổ mắt, còn làm cho con người trẻ ra nữa. Sư thúc của con là ta đây chỉ muốn ngắm thôi, tuyệt đối không quý nghĩ bậy bạ gì đâu nha. Ngọc chân tử trợn mắt nói. Đúng là lấy dạ đàn bà đo lòng đàn ông rồi. Sư thúc, nói như vậy á, con sẽ đau lòng đó. Dương tự mì cố ý biểu mồi nói. Con đau lòng cái gì nữa? Ý của người là con không phải là mỹ nữ sao? Nhìn không có bổ mắt sao? Nhìn Dương tự mì có vẻ như vô cùng tủi thân. Trong mắt ta chỉ có tiểu sự điệt thôi. Ngọc chân tử biểu mồi trả lời. Nữ nữ. Nghe lời sư phụ nhận cô ấy đi Ngọc Thành cố chấp khuyên nhũ Dương tử mi nhìn ông Tuy rằng cô không biết Tại sao mà sư phụ Cô ý bảo cô thu nhận xác sống này Nhưng mà nếu như đó là ý của sư phụ Cô cũng không có cải lại ông Nhưng mà cô phải hàng phục Cái xác sống thế nào đây chứ Rút ba cây định hồn chăm ra Sau đó nhanh chóng Nhỏ giọt máu của con vào trong đó In định hồn chú của con lên Như thế là được rồi Ngọc Thanh nhìn ra băng khoăn của cô cho nên bèn lên tiếng. chỉ đơn giản thế thôi sao? Nhìn có vẻ đơn giản, nhưng mà chỉ có con mới có thể làm được, trừ khi pháp lực của người làm phép mạnh hơn con. Như vậy con sẽ bị phản phệ, biến thành một cái xác sống khác. Ngọc Thanh nhìn cô bằng đôi mắt lưu ly, tràn đầy từ ái. Ông nói tiếp. Con không cần phải lo lắng. pháp lực của mấy tên âm dương sư chỉ học được có một tí pháp thuật của chúng ta làm sao mà bị được với con? Vâng, nếu sư phụ đã nói thế, Dương Tử Mi chỉ đành gật đầu đồng ý. Cô cắn rách ngón tay của mình, tay phải rút ba cây định hùng châm ra, ngón tay trái đang chảy máu biến thành chỉ quyết ẩn xuống giữa trán của cô gái kia. Lần này ánh mắt của mọi người đang chăm chú theo dõi từng cử động của Dương Tử Mi. Không ai phát hiện ra, trên gương mặt từ ái của Ngọc Thanh đạo trưởng xuất hiện một nụ cười quái dị khó lường. Đôi mắt như lưu ly cũng biến thành một màu đen trong chớp mắt. Tựa như trên người của ông ta còn ẩn giấu một con người khác vậy. Nhưng mà sự quái dị của ông chỉ xuất hiện trong nháy mắt. Gương mặt và đôi mắt nhanh chóng trở lại như lúc ban đầu. Sau khi mà làm xong trấn hồn chú, Dương Tử Mi lùi dây đằng sau một bước. Cô cảm thấy toàn thân như bị hư thoát. tinh khí trên người không ngừng tiết ra ngoài, truyền vào người cô gái kia. Có chuyện gì xảy ra vậy? Cô cảm thấy hơi sợ hãi cho nên muốn dừng lại. Nhưng mà dù có làm thế nào cũng không thể khống chế được. Cô gái kia cứ như là luyện hấp tinh đại pháp vậy, liên tục không ngừng hút lấy tinh khí nguyên của cô. Gương mặt vốn khù quắc của cô gái kia dần dần đầy đặn trở lại. Thậm chí bắt đầu có vẻ hồng nhuận của người sống. Tử khí bao phủ trên gương mặt cô ấy cũng dần dần tản đi. Lòng mi của cô ấy hơi rùng rùng dưới mi mắt mỏng manh có thể thấy được trồng mắt đang động đậy. Còn ngón tay vốn đặt ở trên bụng cô ấy cũng đã bắt đầu cử động rồi. Mọi người khẩn trương nín thở theo dõi cô ấy. Còn Dương Tử My khẩn trương vì tinh khí nguyên của cô sao mà lại không thể thu lại được. Chẳng lẽ muốn để cho cô ấy thành người thì phải để cho tinh khí nguyên của mình và cơ thể cô ấy dung hợp là một sao? Gương mặt Dương Tử mi mang theo một vẻ cầu cứu nhìn về phía Ngọc Thanh. Trong khoảnh khắc cô quay đầu đột nhiên cô cảm thấy nụ cười của sư phụ có một chút lạ lẫm Cô trận to hai con mắt nhưng rồi lại phát hiện sư phụ vẫn là sư phụ mà nụ cười của ông rất là bình thường. Có thể là do mình đã quá mệt mỏi cho nên có ảo giác thôi dương tử mi lắc đầu chương 552 trăm năm sát sóng xinh đẹp chỉ mau niệm cùng em đi tiểu thiên là người đầu tiên phát hiện ra tình trạng bất thường của dương tử mi liền dỗ dàng niệm một chuỗi chú ngữ dương tử mi không có nghĩ ngợi nhiều bắt chước nó cùng nhau niệm chú tinh khí nguyên không ngừng tiết ra ngoài cuối cùng cũng coi như đã dừng lại Cô ngồi bệt xuống đất một cách vô lực, dỗ dàng dẫn khí điều chỉnh. Thẻ bài gỗ đào trước ngực của cô đột nhiên hiện lên một ánh sáng màu xanh. Nhiệt độ cơ thể của cô bắt đầu giảm xuống. Cô lạnh đến mức rung lẫy bẫy. Cơ thể của cô giống như bị rơi xuống hầm băng vậy. Hơi lạnh của băng đá bao phủ khắp người cô. Tóc, lông mày, gương mặt toàn bộ đều đã bị đóng đầy băng. Nhìn cô chẳng khác nào một người băng. Cùng lúc đó, Thẻ bài gỗ đào trước ngực của người đang ở chúng kinh thành xa xôi là long trục thiên, đồng thời hiện lên một ánh sáng đỏ. Cả cơ thể của anh phải chịu đựng cái độ nóng đáng sợ như bị một ngọn lửa thiêu đốt. Nữ nữ Ngọc Thanh và Ngọc Chân Tử nhìn thấy tình trạng của cô vô cùng quảng hốt, dội vàng gọi La anh Hào mắt chữ A mồm chữ O nhìn biến qua của cô. Anh muốn đến gần cô nhưng mà giống như đã bị một bức tường ngăn cản lại. không có thể tiến lên phía trước. Dương Tử Mì nhắm mắt điều tức, cô đưa bằng khí chạy khắp cơ thể về đan điền, nơi đó là có thể dung hòa mọi hàng khí. Vào đúng lúc này, cô gái mặc kimono nằm trong quan tài đột nhiên phát ra một tiếng rên nhẹ. Ánh mắt của mọi người di chuyển từ trên người của Dương Tử Mì lên người cô gái kia. Chỉ thấy lông mi cô gái mặc kimono rung lên vài cái, hai mắt từ từ mở ra. Là anh Hào và Ngọc Chân Tử đều bị dọa tới mức lùi về phía sau một bước, tim đập bùm bùm, giống như có người dùng búa tạ đập mạnh vào tim vậy. Chỉ thấy đôi mắt cô gái kia trắng đen trong suốt rõ ràng, hiện ra cái màu lam nhạt, giống như bầu trời xanh sau cơn mưa vậy. Đầu tiên cô ấy ngỡ ngàng, nghi hoặc nhìn xung quanh, sau đó ánh mắt dần dần tỉnh táo hơn. Mọi người phát hiện ra ánh mắt của cô ấy, hình như có vài phần giống như giường tử mi. Cô ấy từ từ ngồi dậy, nhìn vào chiếc quan tài rồi mới đột nhiên lên tiếng. Sao mà tôi lại ở đây? Cô ấy nói tiếng Nhật, giọng nói thanh thúy dịu dàng, động lòng người, giống như một người phụ nữ xinh đẹp vừa lười biếng tỉnh giấc. La anh Hào và Ngọc Chân Tử nhìn nhau, rồi lại nhìn vào giường tử mi và cô gái mặc kimono kia. Cô gái từ từ đứng dậy, cô ấy đứng trên quan tài. Cô ấy có thân hình cao gầy, quyển chuyển, khí chất cao nhã, vẻ mặt lạnh nhạt, rất có phong phạm của tiểu thư quý tộc. Tôi là ai? Cô ấy lại hỏi bằng tiếng Nhật. Không ai có thể trả lời câu hỏi của cô ấy vì chẳng có ai biết cô ấy muốn cái gì cả. ánh mắt cô gái dò xét một lượt gương mặt của mọi người. Sau đó cô ấy nhìn vào người ngồi xếp bằng, bị biến thành người băng chính là Dương Tử My. cô ấy bắt đầu di chuyển, cô đi guốc mọc, bước ra khỏi quan tài, đi tới trước mặt của Dương Tử Mi, rồi quỳ xuống với vẻ mặt vô cùng cung kính nói một câu tiếng Nhật. Chủ nhân, vừa hay lúc này Dương Tử Mi vừa thu cái tia hàn khí chạy khắp cơ thể, cuối cùng trở về đang điện. Ánh sáng màu xanh trên thẻ bài gỗ đào đã biến mất, lại biến thành cái màu đen kịch, không có gì đặc biệt lúc đầu. Hàng khí trên người cô ấy cũng đã biến mất trong một tích tắc. Nhìn cô gái mặc kimono gọi cô là chủ nhân kia, cô luôn cảm thấy lạ làm sao đó. Chẳng lẽ từ nay về sau cô ấy sẽ giống như một con chó trung thành, luôn nghe theo sai kiến của mình sao? Có điều cô gái mặc kimono này quả thật rất xinh đẹp, gương mặt thuần khiết, dáng người yếu điệu, khí chất tao nhã, giọng nói động lòng người, Khí âm nhu của sát sống trên người cô ấy khiến cho cô ấy càng thêm quyến rũ hơn. Khó trách, sư thúc nói là ngắm mỹ nữ bổ mắt, có thể kéo dài tuổi thọ. Cô gái này quả là quá đẹp. Ngày thường cô ấy ở nhà quét nhà, nấu cơm, giặt quần áo, cũng đích thật là một vật trang trí đẹp. Chương 553 À, xin chào. Nhờ cô tiểu thiên phiên dịch, Cho nên Dương Tử mi biết cô ấy nói gì, cho nên cô không có trả lời bằng tiếng Trung. Xin chào chủ nhân. Cô gái mặc kimono, thế mà lại đổ sang nói tiếng Trung. Sau này, tất cả mọi thứ của tôi đều là của người. Ngọc Chân Tử và La Anh Hào đứng một bên nghe thấy cái lời này, liền cảm thấy vô cùng hâm mộ, ghen tị mà còn hận nữa. À, cô tên là gì? Dương Tử mi hỏi. Cô gái mặc kimono lắc đầu. Xin chủ nhân ban tên. Vậy ta gọi là Sadako nha. Dương Tử My có mấy phần đùa dài nói. Là anh hào, toát mồ hôi. Bộ phim điện ảnh đáng sợ nhất của Nhật Bản hiện nay đang rất hot. Giờ khắp phố lớn ngõ nhỏ, ai ai cũng biết đến cái tên cô gái Sadako, cốc dài, đột nhiên bò từ trong tivi ra. Sadako đặc biệt là một con ma nữ rồi. Nhưng mà cô gái này cũng bò từ trong quan tài hơn 100 năm ra, cho nên gọi cô ấy là Sadako cũng không quá đáng. Cảm ơn chủ nhân. Sadako rất là vui vẻ tiếp nhận tên của mình. Dương tử mi, dương mắt nhìn về phía Ngọc Thanh. Sư phụ, về sau con nên làm thế nào đây? Có phải là đưa cô ấy đi cùng không vậy? Ngọc Thanh gật đầu. Có người hầu hạ con cũng tốt. Có người hầu hạ cho mình dĩ nhiên là tốt, nhưng mà cô ấy có được coi là người không? Dương Tử Mi nhìn Sadako, âm sát khí trên tay đột nhiên bắn thẳng vào trán cô ấy. Âm sát khí hoàn toàn biến mất không có dấu vết, giống như kim châm vào bọt biển mà trên mặt Sadako không hề có gì khác thường. Tính chất của sát sống này rốt cuộc là cái gì? Có phải cũng đau thương bất nhập giống như cái người đàn ông mặc áo vest màu đen không? Cô thật sự rất muốn lấy đào đâm cô ấy một lần thử xem sao, nhưng mà lại không xuống tay được. Sadako trước mặt này có làn da non mịn, bóng loáng như trứng gà bóc. Cả cơ thể giống như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ. Cô cũng không có cái đam mê phá hủy những cái thứ xinh đẹp. Dương Tử My đứng dậy. Sadako chủ động lùi về phía sau, đứng sau người Dương Tử My. Cơ thể hơi khom xuống, giống như một tỳ nữ dịu dàng ngoan ngoãn nhìn thấy thế Ngọc chân tử và la anh hào lại hâm mộ đố kỵ và hận Dương tử mì đến trước mặt người chủ nhà bị dọa cho đến mức chân không có cử động nổi kia nói chủ nhà đây là phát hiện hố chôn tập thể của dạng người chú nên báo cho chính phủ giải quyết đi từ nay về sau chỗ này không có thích hợp để mở nữa đâu ông chú đó sợ tới mức dịu dàng lắc đầu nói cho tôi ở tôi cũng không có dám nữa đáng sợ quá đi ông ấy ngẩng đầu nhìn sadako rồi sợ tới mức dỗ dàng nhìn đi nơi khác cả người đã bị dọa cho run lẩy bẩy chuyện nhìn thấy cô gái hôm nay sau này mọi người không có được hé răng nửa lời nếu không tôi khó có thể đảm bảo mọi người sẽ không bị quan hồn đeo bám đâu nha dương tử mi đe dọa cô không có muốn chuyện của sadako bị truyền đi nếu không Nhất định sẽ kéo một đám các nhà nghiên cứu tò mò đến Không đúng hay là xóa trí nhớ của bọn họ cho thỏa đáng Dương Tử Mi niệm chú mất trí nhớ Khóa toàn bộ ký ức nhìn thấy Sadako của bọn họ lại Bọn họ là người thường, ý chí rất yếu Không cần dùng đến du thuật đặc biệt Cũng có thể khóa ký ức của bọn họ Đạo trưởng, tiểu đại sư, hai vị đã cứu cả nhà của chúng tôi Chúng tôi không có gì để mà cảm ơn hai vị, chúng tôi xin tặng hai vị đồ dùng trong nhà cái phòng này để bày tỏ cái lòng biết ơn của chúng tôi. Chủ nhà không biết một phần ký ức của mình đã bị khóa lại, ông ấy nhìn thấy mấy người Dương Tử My bèn vội vàng nói. Hai mắt của Dương Tử My sáng lên nhưng mà cô vẫn tốt bụng nhắc nhở. Chú à, những cái đồ dùng gia đình này á đều được làm ra từ gỗ lê vàng thời Minh Thành đấy. Giá trị rất cao, chú thật sự tặng cho cháu sao? Có gì quan trọng hơn chính là tính mạng của năm ông cháu tôi chứ? Chủ nhà có vẻ nhìn thấu sự đời, ông nói. Đồ dùng gia đình trong căn phòng này cũng không có đủ để biểu đạt lòng biết ơn của chúng tôi đâu. Vậy được, cảm ơn chú. Lần này nguyên khí của Dương Tử Mi trải qua một lần tiêu hao nặng nề trước nay chưa từng có. Nếu như không có Tiểu Thiên giúp đỡ, suýt chút nữa, tinh khí nguyên trên người cô đã bị Sadako hút hết rồi. Thế nên cô cũng vô cùng yên tâm thoải mái nhận lấy cái bộ đồ dùng gia đình bằng gỗ xưa này. Chủ nhà gọi chiếc xe tải lớn đến, chuyển cả bộ đồ dùng gia đình quý làm bằng gỗ xưa lên xe để Dương Tử My đem về. Dương Tử My đương nhiên không khách sáo. Cô lái chiếc Land Rover của La Anh Hào chở sư phụ sư thúc và Sadako trở về căn nhà trong thành phố A. Sau khi mà dỡ bộ đồ dùng gia đình Từ trên xe tải xuống Dương Tử My là người luyện công Hiểu được bốn lạng địch ngàn cân Tiện tay bê cái đồ vật hơn 100 cân Hoàn toàn không phải là vấn đề đối với cô Sư Thúc Đã lớn tuổi rồi Cô không có nhẫn tâm để Sư Thúc Làm mấy cái việc nặng nhọc thế này Vì thế cô đang định con người Chuyển một chiếc ghế vào bên trong Đã bị Sadako cản lại Chủ nhân Người nghỉ ngơi đi để đó cho sadako sadako nói với cô dương tử mi nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên chiếc ghế này ít nhất cũng hơn 100 cân cô có thể chuyển được sao dáng vẻ của sadako tuyệt đối không phải là dáng vẻ của một nô tỳ có thể làm những việc nặng nhọc ngược lại giống như mấy cô tiểu thư được nuông chiều từ bé hơn sadako cười nhẹ bàn tay trắng trẻo đặt trên tay cầm của chiếc ghế nhấc lên một cái Chiếc ghế ấy, vậy mà lại bị cô ấy nhấc lên một cách dễ dàng. Hơn nữa, sắc mặt cô ấy không có một chút biến quá nào. Vì cô ấy là một sát sống không hô hấp. Thế nên, không có xảy ra tình trạng hô hấp nặng nề hơn. tay còn lại của Sadako lại nhấc thêm một chiếc ghế nặng nề nữa. Cô ấy giữ thăng bằng, bước đi nhẹ nhàng, nhấc hai chiếc ghế vào bên trong nhà. Mấy người dương tử mi, há hốc mồm nhìn cô ấy. Tiểu sư điệt, cái cô Sadako này của con rất là khỏe luôn. Ngọc chân tử kêu lên. Vậy sau này tất cả những việc mà nặng nhọc có thể giao cho cô ấy làm, sư thúc ta đây có thể nhàn rỗi rồi. La anh Hào kinh ngạc tới mức không có thúc nên lời Hai chiếc ghế thái sư mà Sadako đang chuyển. Lúc nãy anh cũng đã từng chuyển rồi, ít nhất phải là 150 cân. Nếu muốn anh bê một chiếc ghế như thế vào bên trong, Ít nhất là phải tốn hết sức cha sinh mẹ đẻ rồi. Mà nhìn Sadako nhỏ yếu như thế lại chỉ tiện tài nhấc hai cái món đồ chơi như bong bóng vậy. Dương tử mi đi theo Sadako vào bên trong. Muốn chỉ cho cô ấy đặt ghế ở chỗ nào. Ai mà biết người chưa có từng đến căn nhà này như Sadako lại quen cửa quen nẻo đến thẳng phòng khách đặt hai chiếc ghế xuống sau đó mới nói với cô. Chủ nhân... Những món đồ gia đình cũ ở đây có cần phải chuyển đến sảnh kế bên không? Những đồ dùng gia đình cũ ở đây cũng là loại làm từ cái gỗ đỏ khá tốt, có thể chuyển đến căn nhà mà người nhà của mình đang ở. Còn bây giờ, quả là có thể chuyển tới sảnh kế bên. Nghe được chỉ thị của cô, Sadoku không nói hai lời. Nhanh tay, nhanh chân, chuyển toàn bộ đồ dùng gia đình bằng gỗ đỏ sang sảnh kế bên, rồi sắp xếp chúng gọn gàng. Sau đó, Cô đi ra ngoài bê những cái đồ nội thất bằng gỗ xưa vàng còn lại vào bên trong nhà. Bởi vì mọi người muốn nhìn xem Sarako khỏe đến đâu cho nên không có ai tới giúp cô bé bê đồ cả. Chiếc ghế dài nặng ít nhất là 400 cân đó Sarako chỉ dát lên nhẹ nhàng khiêng đi luôn. Bé con, con có một nô bọc thế này còn đòi hỏi cái gì hơn chứ? Hai mắt của Ngọc chân Tử sáng lên, ông nói Không biết cô ấy... biết làm những cái việc như nấu cơm giặt quần áo không nữa nếu như biết quả thật là quá hoàng mỹ luôn chủ nhân tôi còn biết nấu cơm giặt quần áo chủ nhân đói rồi sao xin chờ cho một chút đợi tôi chuyển hết cái đống đồ này vào sẽ lập tức đi nấu cơm cho người ăn Sadako đứng ở một bên nói Dương Tử My nghe rằng thật sự là có một nô tỳ hoàng mỹ vậy sao vậy thì không có tốn công mình hy sinh tinh khí nguyên rồi Sadako, sau khi mà bài xong tất cả đồ nội thất, liền bắt đầu quen tay quen chân, cầm khăn lao chùi. Cô ấy lao chùi toàn bộ cái đồ dùng nội thất bằng gỗ sư vàng, không còn một hạt bụi, càng làm lộ ra cái vẻ sáng bóng đặc biệt của chúng. Ôi trời, bổ mắt, đúng là bổ mắt mà. Ngọc chân tử nhìn thấy dáng vẻ bận rộn làm việc của Sadako, bèn nói, ta nhất định sống thêm mấy chục năm nữa rồi. mươi 554 Dương Đại Sư Tại sao mà bầu không khí trong nhà trong lành thoải mái như thế chứ? Sau khi mà tò mò đi vòng quanh nhà một lần La Anh Hào kéo lấy Dương Tử My hỏi Tôi có thể ở nhờ vài ngày có được không vậy? Không được Dương Tử My từ chối Thật là kỳ bo Cái chỗ này của cô cũng đâu phải là không có phòng khách cho khách đâu chứ La Anh Hào quá thật không có nợ đi Ở đây giống như đang ở trong núi sâu rừng rậm vậy, lỗ chân lông trên toàn thân đều có thể nở ra thoải mái. Không phải là tôi keo kiệt, thỉnh thoảng anh qua đây ở một ngày thì cũng được, nhưng mà anh không có nên ở lâu đâu. Dương Tử mì liếc anh một cái nói, ở một ngày bổ ngang giang một cây nhân sâm nếu như bổ nhiều quá tôi sợ anh không có chịu được đâu. Cô có ý gì? Ý của cô là thỉnh thoảng đến đây rất có lợi có đúng không? là anh hào hỏi dương tử mi mỉm cười lười không có thèm trả lời câu hỏi của anh ấy nơi đây được cô ấy tỉ mỉ bày bố tụ linh trận hút lấy tinh hoa của nguyên khí khắp bốn phía công hiệu sống một ngày ở đây tuyệt đối không có thua gì ăn một cây nhân sâm ba mươi năm chủ nhân người muốn ăn món gì sau khi mà lao dọn xong sadako bước tới hỏi dương tử mi nhìn bộ kimono phiền phức trên người cô ấy quả là không có tiện để làm việc Trong lúc cô chưa có mở miệng nói chuyện Ngọc chân tử Âm thầm đứng một bên lại nói Tiểu sư điệt Sư thúc đề nghị con đi đặt trang phục Người hầu cho cô ấy đi Dương tử mi toát mồ hôi Cô vẫn luôn tưởng rằng Sư thúc là một đạo nhân thanh tâm quả dục Không nhiễm khói lửa trần gian Ai mà biết Thúc ấy lại có tật mê đồng phục chứ Nhưng mà thay quần áo Cho người hầu cũng tốt Nếu không, thì mặc bộ kimono qua lễ này. Quả là không tiện rồi. Hơn nữa, chắc hẳn cái chiếc kimono này được dùng để chống phân quỷ. Thế nên, được bôi lên một lớp hương liệu rất là nồng, quả thật có hơi khó ngửi. Nếu như mặc quần áo thế này mà nấu cơm, không biết cô dẫn tới ngộ độc thực phẩm hay không nữa. dáng người Sadako cao hơn cô, thon gầy hơn cô. Đầy đặn hơn cô, cô chỉ đành phải lấy một bộ quần áo luyện công. khá rộng rãi để cho cô ấy đi tắm, thay một bộ kimono trên người xuống trước đã. Sadako ngoan ngoãn cầm lấy quần áo, đi vào phòng tắm, trong gian phòng Dương Tử My đã chỉ cho cô ấy để tắm rửa. Dương Tử My cuối cùng cũng có thời gian rảnh rỗi, ngồi với sư phụ, nói chuyện cho ông nghe, toàn bộ tình huống khi mà gặp người đàn ông mặc áo vét đen ở thành phố B một lần. Người đàn ông đó chỉ có hai khả năng, Khả năng thứ nhất là giống với Sadako, là một xác sống đã được thuộc âm dương tạo ra. Khả năng thứ hai chính là nhân cổ. Ngọc Thành gật đầu nói. Nhân cổ sao? Dương Tự mì chớp mắt hỏi. Đó là cổ thuộc gì nữa? Cổ thuộc mà bình thường chúng ta hiểu biết thường là trùng cổ, trùng thuộc sư, tập trung nhiều loại trùng độc lại với nhau để cho chúng tự cắn xé lẫn nhau. Cuối cùng, chỉ chưa là một con còn sống. Đó chính là độc cổ được cổ thuật sư lựa chọn. Còn về nhân cổ, năm đó ta có nghe sư phụ ta nói qua một lần. Nó cũng giống với trùng cổ, thực hiện theo chế độ đào thải, tập trung hàng ngàn người ở một quan đảo để cho họ tàn sát lẫn nhau vì sinh tồn. Người cuối cùng còn sống sót cũng chính là người được chọn làm nhân cổ. Ngọc Thanh giải thích Dương Tử Mi cảm thấy sợn hết cả tóc gáy. Đây là một kiểu đào thải tàn khốc chưa từng có Con người không phải là động vật Phải giết chết từng người đồng hành Ở xung quanh của mình Cho dù cuối cùng có chiến thắng đi nữa Tâm lý hoàn toàn trở nên biến thái rồi Ngoài ra Vì đã giết quá nhiều người Quán khí của những dông hồn đó Cũng sẽ tích tụ trên người hắn Quả thật có thể lợi dụng tốt hơn Chương 555. Nhưng mà sư phụ Rốt cuộc nhân cổ có phải là xác sống không? Dương Tử Mi tiếp tục hỏi. Đúng vậy, mặc dù người nọ còn sống sau cuộc tuyển chọn tàn nhẫn kia, nhưng mà họ vẫn bị cổ thuật sư giết chết. Nếu không, không có thể nào làm nhân cổ được, cũng không có thể có siêu năng lực. Chẳng qua nhân cổ cấp thấp, giống như gián đầu của gián đầu sư vậy, nó không hề có suy nghĩ của bản thân, mà chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của cổ thuật sư thôi. Còn loại nhân cổ cao cấp thì khác. Nó lại có ý nghĩ của chính mình, giống như là người bình thường vậy, trường diệt nghe theo lệnh của cổ thuật sư. Ngọc Thanh gật đầu trả lời cô. Suy cho cùng, nhân cổ gần giống với Sadako. Dương Tử Mì gật đầu nói, quả là một loại tà thuộc đáng sợ thật. Trong khi đó, La Anh Hào ngồi bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện, cũng mở mang thêm không ít kiến thức. Trước đây, anh còn tưởng rằng, Cuộc đặc quấn của sư đoàn 17 mà anh đã trải qua đã khắc nghiệt lắm rồi. Nào ngờ trên đời này lại còn có một loại tà thuộc ác độc như nhân cổ. Nhất định là phải giết chết cổ thuật sư này, bằng không sẽ có thêm nhiều người bị gã hại. Lúc này Sadako tắm rửa thay quần áo xong bước ra ngoài. Mái tóc chưa có khô hẳn mà còn ẩm ướt trên người khoác cái bộ đồ luyện công mà Dương Tử My đã đưa cho cô. Có điều kích cỡ của bộ quần áo này của Dương Tử Mi có vẻ nhỏ hơn dốc người Sadako làm cho lộ ra đường cong hấp dẫn của cô, lại thêm đôi chân dài thon thả giống như chọc vào lòng của người xem. Khi mà nhìn thấy cảnh này, cặp mắt của hai người Ngọc Chân Tử và La Anh Hào hơi rụt lại, nuốt nước bọt một cái. Xem ra nguyên nhân lớn nhất khiến cho Sadako bị âm dương nhìn trúng bắt cô làm sát sống có lẽ là do vẻ đẹp của cô rồi. Chẳng qua anh ta có nằm mơ Cũng không có thể ngờ tới cái việc Sadako sẽ ở phe của mình Chủ nhân Bây giờ tôi sẽ đi nấu cơm Mọi người muốn ăn món gì Sadako dịu dàng ngoan ngoãn hỏi Cô cứ làm các cái món nhật đi Ngọc chân tử Liếm môi một cái rồi mới nói Nghe thấy thế Sadako bèn nhìn về phía Dương Tử Mỹ Trưng cầu ý kiến của cô Vậy thì cô cứ làm món nhật đi Từ nhỏ đến lớn tôi chưa có được ăn món nhật đâu. Dương Tử mi nói. Vâng, thưa chủ nhân. Sau khi mà dứt lời, Sadako lập tức đi xuống bếp nấu cơm. Sư huynh, Sadako là một xác sống. Đồ ăn do cô ấy làm có độc hay không vậy? Ngọc Trần tử quay qua hỏi Ngọc Thành. Ngay cả bản thân người ta để còn muốn ăn luôn á thì còn gì mà phải lo lắng trong cơm có độc chứ? Ngọc Thành hơi tức giận nói tiếp. Sư đệ, đệ nên nhớ mình là người xuất gia đó. Người xuất gia cũng đâu có nghĩa là không có được ngắm mỹ nữ đâu. Ngọc chân tử bèn lầm bầm vài tiếng đứng dậy. Đệ đi xem Sadako nấu cơm như thế nào đây? Ngọc chân tử bực bội đi ra ngoài. Dương tử mi thấy vậy chỉ cười một tiếng. Tuy sư thúc đã lớn tuổi rồi nhưng mà tính tình vẫn đơn giản thẳng thắn như vậy. Từ trước đến nay... đều không có thích che giấu cảm xúc của bản thân. Lời nói cách làm đều tùy ý, thường làm cho người ta cảm thấy buồn cười. Cũng vì thế, khi mà có sư thúc ở đây, cuộc sống của cô cũng vui vẻ hơn rất nhiều. Căn nhà này tràn đầy sức sống hơn xưa. huống chi bây giờ lại có thêm Sadako, hành động của sư thúc sẽ buồn cười hơn nhiều lắm. Sư phụ, người có nghĩ rằng thân thể Sadako có đau thương bất nhập, giống như cái gã áo đen kia không Dương tử mì nhìn sư phụ hỏi tiếp thắc mắc trong lòng của mình còn cứ thử thì biết ngay mà Ngọc Thanh vừa nói xong khuôn mặt của ông lộ vẻ mệt mỏi nữ nữ thầy muốn trở về phòng nghỉ ngơi Dần, sư phụ nhớ ăn một miếng nhân sâm nghìn năm nha Dương tử mì dặn dò hiện tại sư phụ đã là người gần đất xa trời rồi Tuy rằng bề ngoài vẫn còn nhanh nhẹn nhưng mà nhanh chóng mệt mỏi. Ờ, con cũng nghỉ ngơi cho tốt đi. Ngày mai chúng ta còn phải đi thành phố B nữa. Thầy muốn xem nơi ở của cửu cung phi tinh. Hiểu rõ bí ẩn về cửu cung phi tinh chính là tâm nguyện cả một đời của thầy. Ngọc Thanh gật đầu nói. Chương 556 Sư phụ, tên áo đen kia còn bước ra từ ngôi nhà nọ. Chắc chắn giữa bọn chúng phải có mối liên hệ mật thiết nào đó. Nhưng mà cả con và La Anh Hào đều đã bại lộ hết rồi, cho nên chúng ta không có thể trực tiếp vào trong ngôi nhà đó, chỉ còn cách lén vào mà thôi. Đồng tử của Dương Tử mì hơi rụt lại. Có lẽ kẻ đứng sau cái vụ hãm hại thầy Tống lần này cũng từ chỗ đó mà ra. Nếu như ngay cả cổ nhân cao cấp mà bọn chúng còn có thể tạo ra được, cổ độc kia không cần phải nói làm gì nữa. Nghe Dương Tử Mi nói vậy, Ngọc Thanh gật đầu đồng ý. Anh sẽ trở về nhờ ông nội tìm hiểu bối cảnh của tên Lý Đường Nghĩa kia. Đáng lẽ gã không phải là người lợi hại như thế chứ? Là anh Hào nói. Nếu như vậy, anh phải cẩn thận. Dương Tử Mi dặn dò. Lỡ có xảy ra cái chuyện gì, á, lập tức gọi điện cho em ngay. Ờ, anh biết rồi. Nếu như mà chúng ta, anh chắc chắn... sẽ gọi cho em đầu tiên để em giúp anh trừ ta. La Anh Hào gật đầu nói, sau đó Ngọc Thanh liền trở về phòng nghỉ ngơi. Còn Dương Tử Mi gọi điện thoại cho mẹ của Hạ Mụi, nói số đo ba dòng của Sarako cho bà biết, nhờ bà may một vài bộ quần áo. Trong số đó cũng có cả ba bộ hậu gái mà sư thúc muốn. Được. Ăn cơm thôi. Ngọc chân tử. Đứng trong phòng ăn nói giọng ra, hai người dương tử mi la anh hào cảm thấy đói bụng cho nên đi vào phòng ăn. Lúc bọn họ bước vào nhìn thấy một bàn thức ăn đầy đủ màu sắc hương vị, tất cả đều là món nhật. Chủ nhân mời ngồi, Sadako cúi người nói. Lúc này mái tóc dài của Sadako đã được quấn lên gọn gàng, trên người mặt tạp về nhìn qua rất xinh đẹp. Dương tử mi đợi cho mọi người ngồi xuống hết Thì cô mới nhìn thấy Sadako vẫn đứng bên cạnh Phục vụ cơm nước cho bọn họ cực kỳ chu đáo Sadako, cô có muốn ăn cơm với chúng tôi không? Dương tử mi lên tiếng hỏi Sadako chỉ chớp mắt một cái rồi mới đáp Thưa chủ nhân, Sadako không cần ăn cơm Dựa vào tinh khí của chủ nhân để duy trì sinh mạng Chỉ cần chủ nhân ăn ngon miệng cũng giống như Sadako đã ăn rồi Vậy nếu như mà cô ấy chết thì cô cũng phải chết theo sao? Ngọc chân tử chợt hỏi. Dần, sau này sinh mệnh của tôi gắn liền với chủ nhân. Sadako gật đầu trả lời. Cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ khiến cho Dương Tử Mi đổ mồ hôi hột theo. Cô cảm thấy cái chuyện bọn họ vừa nói vô cùng không có phù hợp với không khí hiện tại. Nhưng mà chuyện cũng đã rồi. Có lẽ sau này Sadako sẽ giống như ký sinh sống dựa vào cô vậy. Mấy món ăn trên bàn tỏa ra cái mùi thơm khiến cho Ngọc chân tử không kèm được, dội gấp lên nếm thử. Mà Dương Tử My thử ăn vài miếng cũng cảm thấy rất ngon. Có điều cô chưa có từng ăn món nhật bao giờ cho nên không biết chính xác được. Thế nhưng mấy món Sadako vừa làm thật khiến cho người khác cảm giác thèm ăn. Ngon quá đi! Có thể sánh ngang với đầu bếp nhật rồi. Sau khi mà nếm thử, La Anh Hào gật đầu nói. Nghe thấy thế, Sadako mỉm cười nói. Ngoài món nhật ra, tôi còn biết làm các món ăn của Hàn Quốc, Trung Quốc, cả món Tây. Nếu mà chủ nhân muốn ăn món gì, cứ nói cho tôi biết. Sau khi mà Sadako vừa dứt lời, Dương Tử Mi cảm thấy có phần khó hiểu. Không lẽ trước khi chết, Sarako đã được huấn luyện nhiều kỹ năng như vậy rồi mới bị người ta định hồn phong kín lại sao? Nếu như đúng những gì mà cô suy đoán, thì âm dương sư đã nuôi một cô hầu gái hoàng mỹ như vậy quả là một người cực kỳ đáng sợ. Hy vọng rằng kẻ đó đã chết. Nếu không, bản thân của mình lấy đồ của gã, gã không tìm mình tính sổ thì mới lạ. Chương 557 Sau khi cơm nước xong xuôi, La Anh Hào lập tức trở về thành phố bê, còn Dương Tử My chuẩn bị ra ngoài thăm tống quyền. Sau đó, cô lại nhớ đến mình cần phải ghé qua tiệm quần áo của mẹ Hạ Mũi, cho nên Dương Tử My mới gọi Sadako cùng đi với cô luôn. Dù sao, cô vẫn chưa có tin tưởng Sadako hoàn toàn. Cô sợ nếu như để cho Sadako ở nhà, cô ta lại thừa cơ cô không có ở nhà hại sư phụ và sư thúc. Chi bằng dắt theo cho tiện. Huống chi, Sadako lại có một nguồn lao động cực kỳ đáng giá, dắt cô ấy theo cũng chẳng có mất gì. Khi bọn họ đến tiệm quần áo của mẹ Hạ muội lúc mẹ Hạ muội vừa nhìn thấy Sadako, không nhịn được hỏi Dương Tử Mì: Cô ấy là chị của con sao? Bề ngoài có vài phần giống với con đó. Hả? Giống nhau sao? Nhìn thế nào, gương mặt Sadako... Cũng không có giống cô chút nào cả, đặc biệt là dáng người nha. Dáng người cô ấy đã trổ mã hoàn toàn, còn bản thân của cô vẫn chưa dậy thì xong nữa. Ý gì không phải là gương mặt của hai người, quả thật gì cảm thấy hai người các con giống nhau nhưng mà dì không biết nói sao nữa. Tiểu My, cô ấy là ai vậy? Mẹ của Hạ Mùi hỏi, cô ấy đã kết hôn chưa? Trong nhà dì có một đứa em họ rất xứng đồ với cô ấy đây. Dì à, cô ấy là người giúp việc, con mới thuê thôi. Dương Tử My nghe rằng nói. Cái gì? Cô ấy là người giúp việc sao? Con đừng có đùa với dì chứ. Cô ấy như vậy, sao mà lại làm người giúp việc cơ chứ? Trong giọng nói của mẹ Hạ muội đầy sự kinh ngạc. Con xem, dáng vẻ cô ấy giống như là tiểu thư con nhà quyền quý vậy. Chỉ trùng hợp thôi mà dì. Đương nhiên... Dương Tử Mi không có nói rõ thân phận của Sadako với mẹ của Hạ Muội. Cô nhờ mẹ Hạ Muội lựa dài bộ quần áo cho Sadako thử. Có quần áo thường ngày, đồ thể thao, còn có váy đầm. Sadako đúng là giá treo quần áo trời sinh. Cho dù cô có mặc cái gì cũng đẹp, khiến cho mẹ của Hạ Muội muốn giữ Sadako lại làm người mẫu cho tiệm của mình. Sau đó, Dương Tử Mi dắt Sadako đã dùng đồ thường ngày phù hợp. đi tới đường ru này hiện tại cửa tiệm của tống quyền không còn dòng người xếp hàng nhờ anh giám định miễn phí như trước nữa từ lúc mà rời khỏi đồn cảnh sát tuy rằng anh vẫn mở cửa hàng như thường lệ nhưng đã quỷ bỏ dịch vụ giám định miễn phí cho người khác rồi ngay đó chịu quang anh chứng kiến từng người quen thuộc luôn tôn trọng gọi anh là tống tiên sinh lại không tin tưởng anh gương mặt của bọn họ trở nên dữ tận gọi anh là một kẻ lừa đảo. Những điều này khiến cho anh cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Thì ra, cho dù mình có làm nhiều đến đâu, thì cũng không có thể chống lại một câu chửi bới của người khác. Chính vì thế, anh không có muốn lãng phí thời gian và sức lực của mình để mà làm mấy chuyện không có ai biết ơn cả. Lúc này Tống quyền đang cúi đầu kiểm tra lại vài thứ. Dương Tử mi phát hiện đã hai ngày không gặp. dường như anh đã thay đổi rất nhiều lúc trước cho dù như thế nào trên mặt quanh vẫn toát lên khí chất ôn hòa ánh mắt lúc nào cũng dịu dàng đôi môi luôn mỉm cười nhưng mà giờ đây môi mỏng quanh khẽ miếng lại trên mặt không hề thư thái như xưa có khi anh ngẩng đầu lên đôi mắt lại xuất hiện một tia tỉnh mịch khác hẳn lúc trước thấy vậy dương tử my khẽ thở dài một hơi có lẽ việc bị người quen bỏ đá xuống giếng khiến cho tống quyền đã bị sốc chứ không phải là chuyện bị tống vào đồn cảnh sát nếu không sao mà anh lại không muốn giúp người khác dám định đồ cổ nữa cơ chứ cô bèn bước vào khẽ gọi một tiếng Thầy tống nghe thấy có người gọi mình tống quyền ngẩng đầu lên nhìn thấy người đến chính là Dương tử mi anh mỉm cười rồi lên tiếng tiểu mi tới rồi sao dạ Dương Tử Mi ngồi xuống cái ghế trước mặt của anh. Sau đó, Tống Quyền cúi người cầm một thứ từ dưới lên. Đó chính là lư hương mà lần trước Dương Tử Mi làm rớt ở chỗ này. Mà cái lư hương này đã được rửa sạch sẽ, tản ra vẻ sáng bóng trang nhã của đồng thau. Tiểu Mi, lư hương rất tốt. Anh đoán nó có thể là lư hương của hoàng thất thời Đại Hán đó. Tống Quyền vừa nói vừa vuốt ve những cái đường vân được khắc ở bên trên. Giá trị của nó rất lớn đó. Chương 558 Dạ, cái lưu hương này đúng là pháp khí cực kỳ tốt, cho nên em tính để nó ở nhà làm lưu hương trấn trạch. Dương Tử My gật đầu nói Em không có muốn bán sao? À, không, cái này không có bán được. lưu hương này là vật có thể ngộ, không thể cầu. Dương Tử My lắc đầu đáp Lúc mà cô còn nghèo khó, thì mới làm cái việc bán đồ cổ đổi thành tiền. Hiện tại, tuy là cô không có giàu có, nhưng mà cũng không nghèo khó như xưa. huống chi, tuyết hồ để lại cho cô vài viên kim cương, trân châu mã não cho cô rồi. Đến khi không có tiền, cô bán đại một viên cũng đủ rồi. Tiểu My, em chờ hai ngày nữa đi, anh sẽ trả lại cái tiền lúc trước em đưa cho anh, hiện tại anh vẫn chưa có tiền. Tống Quyền nhìn cô rồi mới nói, may là hôm đó có em ở đây chứ nếu không cửa hàng của anh đã bị người ta phá hỏng hết rồi thầy Tống sao thầy nói cái chuyện xa lạ vậy hiện tại số tiền đó của em vẫn chưa có cần tới khi nào thầy dư giả trả cho em cũng được mà cảm ơn Tiểu My không sao đâu anh có đủ tiền để mà lo mọi việc mà lúc này Dương Tiểu My chợt nhận ra khi bọn họ trò chuyện cũng không còn sự thân thiết như trước nữa hiện tại có phần cách sáo, xa cách hơn rất nhiều. Điều này khiến cho lòng của cô hơi khó chịu. Sự khó chịu trong lòng của Dương Tử Mi không phải vì thái độ xa cách của Tống Quyền mà bởi vì cái chuyện anh ấy bị đả kích thay đổi hoàn toàn. Cô hy vọng anh ấy có thể giống như lúc trước là một thầy Tống lương thiện, chính trực, nhiệt tình, không phải là một người sinh ra, ngăn cách với người khác như thế này. Nhưng mà một khiêm lòng người đã bị tổn thương, Sinh ra khoảng cách Cũng như không thể tin tưởng vào người khác Điều này giống như do một tờ giấy trắng Rồi trải phẳng nó ra vậy Cho dù có ủi phẳng như thế nào Thì cũng không có thể khiến cho nó khôi phục lại Như hình dạng ban đầu Ngay lúc đó Lâm Thanh Mai từ trong tiệm bước ra Nhìn thấy Dương Tử My Cô ấy cực kỳ vui mừng Nắm tay của cô nói Tiểu mi em tới đúng lúc lắm Chỉ vừa làm cái bánh qua đào đó Em mau vào ăn đi. Hay quá rồi. Dương Tử My rất thích ăn bánh xốp do Lâm Thanh Mai làm, nhất định là bánh hoa đào. Sau khi mà Dương Tử My vừa đáp, Lâm Thanh Mai mới nhìn thấy Sadako luôn đi theo phía sau lưng của Dương Tử My. Cô mới bèn hỏi, Cô ấy là chị của em hả, Tiểu mi Nghe Lâm Thanh Mai hỏi vậy, Dương Tử My đổ mồ hôi, nghĩ thầm trong lòng. Tại sao mà cả dì lẫn chị Thanh Mai Đều nghĩ Sadako là chị của cô vậy chứ Ngoài việc cái làn da của hai người bọn cô rất tốt ra Thì đâu có chỗ nào mà giống nhau nữa đâu Cô ấy là Sadako Là người giúp việc cho nhà của em thôi Dương Tử My lên tiếng giải thích Lâm Thanh Mai có phần kinh ngạc Nhưng cô cũng không có hỏi thêm gì cả Quay người nói với Sadako Xin chào Sadako tiểu thư Cô cũng vào ăn bánh qua đào với bọn tôi nha cô nhìn dương tử My một cái cô cũng vào đi thuận tiện học cách làm bánh hoa đào lần sau làm cho tôi ăn dương tử My nói vâng chủ nhân thanh năm ngọt ngào của sadako vang lên còn lâm thanh mai đứng bên cạnh nghe cách nói chuyện của sadako giật mình một chút sau đó cô nghĩ chắc sadako đang đùa giỡn mà thôi cho nên không có để ý đến nó sau khi ba người bước vào sân Lâm Thanh Mai bưng một đĩa bánh hoa đào ra. Lúc Dương Tử Mi ngửi thấy cái mùi hương ngọt ngào phát ra từ cái đĩa bánh, lập tức cầm một cái lên ăn, cô vừa ăn vừa khen: Wow! quả nhiên bánh hoa đào do chị Lâm Thanh Mai làm rất là ngon luôn. Nếu như chị mở một cửa hàng chuyên bán bánh hoa đào, nhất định rất đông khách nữa nha." "Chỉ có em mới thích ăn bánh này thôi." Lâm Thanh Mai nói xong, cô mới nhìn Sadako không ăn thì hỏi: Sadako tiểu thư, nếm thử xem sao?" Sadako mỉm cười đáp, "Tôi không cần ăn, chỉ cần ngửi là được rồi." "Hả?" Lâm Thành Mai nhìn Dương Tử Mi có vẻ khó hiểu. Dương Tử Mi cười đáp, "Gần đây khẩu vị cô ấy có vấn đề, chị cứ kệ cô ấy đi, chị lấy bánh cho tiểu thiên ăn là được rồi." Lâm Thành Mai biết cô có nuôi một con quỷ, cho nên sau này mỗi lần ăn cái gì đều chuẩn bị một phần cho con nhóc quỷ kia. Lần này, cô lấy thêm một cái đĩa nhỏ, cho ba cái bánh vào, rồi để qua một bên. Tiểu Thiên rất thích ăn bánh hoa đào, vì thế cậu bé lập tức hút sạch cái mùi hương ngọt ngào của ba cái bánh hoa đào trên đĩa. Lúc này, đĩa bánh chỉ còn lại ba cái bánh không có mùi vị gì cả. Trong lúc đó, Dương Tử My vừa cắn một miếng bánh, vừa nhìn Sadako đang đứng bên cạnh. Càng nhìn, cô càng cảm thấy cô hầu gái Sadako thật là hoàn mỹ vừa có thể làm được những cái việc nặng nhọc lại có thể làm được những cái việc tinh tế hơn nữa cô ấy còn rất đẹp lại không có ăn uống gì cả tiết kiệm được tiền cơm rồi chương năm trăm năm mươi chín tiểu mi bên ngoài có một người khách nặng nặc đòi gặp em đây này lúc mà dương tửu mi và lâm thanh mai đang vui vẻ ăn bánh hoa đào tống quyền vội vàng đi tới nói với cô bởi vì mấy ngày vừa qua luôn bận rộn cho nên Dương Tử My hủy bỏ các cái cuộc hẹn gặp xem phong thủy bói toán Thầy Tống anh bảo cái vị khách kia đi tìm người khác đi Tiểu My à khi mà Tống Quyền vẫn chưa kịp nói xong có một bác gái khoảng hơn 40 tuổi từ bên ngoài bước vào nét mặt tiều tủy tóc trên đầu bạc phân nửa sau khi bà bước vào nhìn khắp nơi trong sân lúc mà nhìn thấy Dương Tử My bà lập tức quỳ xuống trước mặt của cô Lúc cô chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bác gái đó dập đầu ba cái thật mạnh khiến cho trán đã bị sưng lên. Dương tử mì thấy vậy mới dỗ dàng đứng lên đỡ bác gái kia dậy rồi mới nói Bác, đừng có làm vậy chứ, cháu giảm thọ mất. Ngay lúc đó bác gái đó đột nhiên nắm chặt lấy cánh tay của cô, ánh mắt cầu xin nhìn cô, giọng nói gấp gáp. Chắc cô chính là Dương Đại Sư vô cùng lợi hại mà mọi người nói rồi. Cô có thể cứu con trai của tôi không vậy? Con trai của tôi đã bị yêu quái nhập vào người, bây giờ nó sắp sinh con rồi. Tôi, tôi cầu xin cô giúp cho nó. Tôi, tôi chỉ có đứa con trai này thôi, nhưng mà mọi người trong thôn đều muốn đánh chết nó. Bác, có gì bác đứng dậy rồi mới nói đi. Dù sao, Dương Tử My cũng không phải là người có tâm địa sắc thép. Khi mà cô trông thấy dáng vẻ lo lắng cho con trai của bà ta, Cô không có thể đuổi bà ấy đi được. Bác gái kia là người của Lý Gia Thôn ở ngoại ô, sinh được một đứa con trai là Lý Hiểu Minh. Chồng của bác đã chết sớm, chỉ còn lại có hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau. Lý Hiểu Minh lớn lên, bình thường như là bao người khác, thậm chí còn đẹp hơn cả mấy bé trai trong thôn nữa. Không những thế, cậu còn thông minh, hiểu chuyện, lại học hành rất tốt. Nhưng mà kể từ đầu tháng 3, bụng chợt to dần lên. Bản thân của bà không có để ý đến vụ này, bà cho rằng tình trạng đó chẳng qua do đứa nhỏ bắt đầu dậy thì thôi. Nào ngờ mấy ngày trước, bà mụ trong thôn nhìn thấy, còn sờ lên bụng của đứa nhỏ, sau đó còn nói Lý Hiểu Minh đang mang thai, bên trong bụng của nó có tim thai đang đập. Ngay cả thầy thuốc trong thôn cũng nói rằng mạch đập của Lý Hiểu Minh rất là kỳ lạ, Rõ ràng là con trai, không có thể nào có thay được, chắc chắn cái thằng nhỏ đã bị yêu nghiệt bám vào người rồi. Sau đó, trôi qua vài ngày, trong thôn bỗng xảy ra vài chuyện không tốt. Bình thường, mỗi hộ trong thôn đều có nuôi gà, nhưng mà chẳng hiểu vì sao, gà của từng nhà chỉ một đêm đã chết sạch. Sau đó, cách đây mấy hôm, vào ban đêm trời đổ mưa, từ đường nằm ở phía đông đầu thôn bị xét đánh làm đôi, thậm chí còn cháy mất phần nữa. Mà người trong thôn đã nhìn thấy cảnh này đều nghĩ đến tình trạng kỳ lạ của Lý Hiểu Minh. Bọn họ cho rằng sở dĩ mà trong thôn xảy ra mấy cái chuyện kỳ quái như vậy là do yêu nghiệt nhập vào người của Lý Hiểu Minh, khiến cho thần linh nổi giận muốn giết hết người trong thôn này. Hơn nữa hai mẹ con của họ vốn là cô nhi quả phụ, cho nên người trong thôn càng dễ bắt nạt họ. Sáng hôm qua. Lý Hiểu Minh đã bị đám người trong thôn trói lên cây ở từ đường rồi. Hơn nữa bọn họ còn mời đạo sĩ đến làm phép trừ yêu đuổi ma. Hôm nay, tất cả thôn dân đã bàn bạc với nhau nếu như đến ngày mai vẫn còn không có đuổi được yêu nghiệt trong bụng của Lý Hiểu Minh thì sẽ bỏ con của bà vào lòng heo thả xuống sông để cho cả hai cùng chết. Đối mặt với chuyện này, lòng của Lý Mẫu nóng như lửa đốt nhưng bà lại bất lực, không biết phải làm sao. Sau đó, bà nghe em gái nói ở thành phố A có một cô gái xem bói rất là lợi hại có thể xua đuổi tà ma cho nên bà mới vội dàng chạy đến đây. Đại sư, cầu xin cô cứu giúp con trai của tôi đi. Xin cô đuổi yêu nghiệt trên người của nó. Nó chính là mạng sống của tôi. Nếu như cái thằng nhỏ xảy ra chuyện tôi cũng không có thể sống nổi đâu. Tôi xin cô, tôi cầu xin tôi sẽ cung phụng cô như là bồ tát vậy. Kiếp sau, Tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho cô mà. Sau khi mà kể hết mọi chuyện, Lý Mẫu đau lòng khóc nứt nở nói. Dương tự mi đỡ bà đứng dậy. Trong lòng cũng có phần tò mò đối với chuyện đứa bé trai có thể mang thai kia. Lẽ nào thật sự có yêu nghiệt nhập vào người của thằng bé sao? Bác, bác đừng có khóc nữa. Con sẽ giúp bác. Bây giờ bác dẫn con đến Lý Gia Thôn để mà xem tình hình đi. Dương tự mi nói với bà. Nghe cô nói thế, đôi mắt sưng húp của bà lập tức sáng lên. Bà vội giả, muốn quỳ xuống dập đầu, nói lời cảm ơn, đã bị Dương Tử Mi cản lại. Chương 560 Thầy Tống, cho em mượn xe của thầy có được không? Dương Tử Mi thật lòng không muốn chèn chút lên xe buýt, hơn nữa cũng hơi ghiền lái xe. Tiểu Mỹ em biết lái xe sao? Tống Quyền nghi hoặc hỏi. Dân! em vừa học kỹ thuật không có thể lắm đâu dương tử my gật đầu nhưng mà em không có giấy phép lái xe nếu bị kiểm tra phiền lắm đó tống quyền nói với vẻ có hơi khó xử thầy tống không sao đâu lỡ mai mà bị kiểm tra chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là xong việc thôi anh đừng có lo lắng dương tử my chẳng có cho là đúng tống quyền nghĩ ngờ một chút những chuyện xui xẻo mấy hôm nay gặp phải biến anh từ một lương dân tuân thủ pháp luật thành kẻ thất vọng với xã hội pháp trị này rồi. Anh đưa chìa khóa xe cho cô, bảo cô lái xe cẩn thận. Dương Tử mi lên xe, Sadako ngồi ở ghế phó lái, thiếm lý ngồi đằng sau. Chủ nhân, cô dạy tôi lái xe đi, lần sau để cho tôi lái, cô cứ ngồi thoải mái là được rồi. Sadako nhìn chăm chú động tác lái xe của Dương Tử mi rồi mới nói. Tôi tưởng là cô dạng năng cơ chứ. Quá ra cũng có việc cô không có biết làm sao Dương Tử My nở nụ cười Sadako là người cô hơn một năm về trước Khi đó ô tô còn chưa có phổ biến Cho nên cô không biết lái Cũng chẳng có gì lạ Đợi bao giờ tôi có xe Sẽ từ từ dạy cho cô Bây giờ cứu người mới là quan trọng Thấy bộ dáng nóng lòng sốt ruột của Thím lý Dương Tử My cũng không có dám chậm trễ Cô lái xe vũ bảo lao đến thôn Lý Gia Tiểm Lý đưa cô chạy thẳng đến từ đường. Lúc này ở trong từ đường đông nghịch người, rất nhiều người trong số đó đang dùng nắm tay hồ lớn. Thiêu chết nó đi, thiêu chết yêu nghiệt này đi. Tiểm Lý nghe thấy sợ rung cả chân, dội kéo Dương Tử My vào bên trong đám người. Dương Tử My chen vào trong xem. Nhìn thấy một thiếu niên khoảng 15 tuổi, mặt mũi thanh tú nhưng sắc mặt tái nhợt, bị trói trên cây cột ngay trước từ đường. Bụng cậu nhóc, nhô lên, nhìn giống như một phụ nữ có bầu. Dưới chân cậu đã chất đầy củi kho rồi. Một lão già gầy đét, để râu dê đang cầm bật lửa, muốn châm lên. Đừng, đừng có thiêu con tôi! thiểm Lý, thét lên như là heo bị chọc tiết rồi giọt tới, ôm chặt lấy Lý Hiểu Minh, đang bị trói trên cột. Mẹ Hiểu Minh, Hiểu Minh đã bị yêu nghiệt nhập rồi, nếu không thiêu chết nó, nhẹ thì tai quả cả một dùng. Nặng thì hại nước, hại dân đó. Thôn trưởng cầm bật lửa nói, Bà mau tránh ra xa, nếu không tôi sẽ thiêu cả bà luôn đó. Thế thế thì ông thiêu chết cả tôi luôn đi. Tiếm Lý vừa khóc vừa nói, Còn tôi mất rồi, tôi còn sống đây mà làm cái gì nữa chứ? Lôi bà ấy ra. Trưởng thôn hô lên, mấy thanh niên cường tráng lao tới, kéo tay của Tiếm Lý muốn lôi bà ấy đi. Thiểm lý quay sang cầu cứu Dương Tử mì Đại sư, mau, cứu chúng tôi, mau, cứu chúng tôi với. Dương Tử mì bước lên phía trước quát. Mau, dừng tay lại. Mọi người nhìn về phía cô và Sadako, phát hiện là bọn họ, hai người đẹp, một lớn, một nhỏ, khí chất xuất chúng. Cháu gái, cháu lại, đừng có phá rối diệt trong thôn của chúng tôi, nếu không, chúng tôi sẽ đuổi hai người đi đấy. Trưởng thôn lớn tiếng nói Thôn trưởng, cô ấy chính là đại sư Tôi đã mời đến đó Cô ấy biết hàng yêu trừ ma Rất là giỏi ma Thiểm lý vội nói Đại sư sao? Trưởng thôn nhìn Dương Tử My Ăn mặc như là học sinh trung học Với ánh mắt nghi ngờ Sao mà có thể chứ? Sao mà không thể? Dương Tử My liếc xéo ông ta một cái Động ngón tay Bắn ra ầm sắc khí Chỉ cần tôi muốn ông không có động đậy được